269 ý nghĩa Số mệnh của một người theo sau dòng ý nghĩa của y. Một người có thể hình dung và tạo ra đời y bằng ý nghĩa của mình. Những ý nghĩa của chúng ta tốt hay xấu đưa chúng ta xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng. Điều này xảy ra không phải trên thiên đàng hay dưới địa ngục mà ở trong cuộc sống hiện tại của ta. một lời cầu nguyện chân thực thì cốt yếu cho linh hồn bạn. Bởi vì khi bạn nói chuyện với Thượng Đế một cách trực tiếp, cái năng lực trí tuệ của bạn có thể đạt tới mức cao nhất của nó. Khi bạn tìm kiếm chân lý, đời bạn bắt đầu. Khi bạn ngừng tìm kiếm chân lý, đời bạn kết thúc. Minh triết Phật giáo có câu: Đời chúng ta và những ý nghĩ của chúng ta là một cuộc sống được sinh ra trong trái tim ta và được hình thành bởi những ý nghĩ của ta. Nếu người ta nói và làm với những ý nghĩ tốt thì niềm vui sẽ theo sau như bóng không rời hình. Chú rặng Tolstoy rất xem trọng việc tìm kiếm chân lý. Câu nói của Tolstoy rất đúng, nếu ta ngừng tìm kiếm chân lý trong khi ta chưa tìm thấy nó. Tuy vậy, có một ngoại lệ các bậc chính ngộ đã tìm thấy chân lý nên dĩ nhiên cuộc tìm kiếm chân lý đã chấm dứt